Cái gì chứ? Trình trí siêu há miệng thở dốc Hai cục phó chịu lưu cố cảm thấy đầu óc choáng váng Tình huống gì đây? Doanh nghiệp trong tỉnh liên danh Yêu cầu gặp cục trưởng của cảnh sát à? Bọn họ cũng không phải ngốc Vừa nghe do lão ba tổng Của tập đoàn hoa hạ dẫn đầu Lê biết họ vì hạ thượng mà tới Nhưng tới thì tới đi Sao phải dẫn theo nhiều người như vậy? Có đám người này nữa Chuyện không liên quan đến mình Bọn họ dính vào làm gì? Dường như sợ ba vị cục trưởng, cục phó chưa nghe rõ, người cảnh sát kia lại bổ sung một câu. Những doanh nhân đó đều có địa vị tiếng tăng, có cả mấy chuyên gia học giả uy tín trong tỉnh. Bọn họ rất bức xúc phẫn nộ, yêu cầu được gặp ngài. Cục trưởng xử lý thế nào đây? trình trì siêu vừa nghe đầu lại ong lên lần nữa. Thế nào mà cả chuyên gia học giả của tỉnh cũng tới xem náo nhiệt? Đám người này có khó đối phó hơn nhiều so với mấy doanh nhân kia. Họ chỉ cần mở miệng chấp bút Lôi ra cả một đống đạo lý Cho dù là người có chức vị cao Cũng sẽ bị họ đập cho tơi tả Mấy vị này Tới một hai người có thể chống đỡ Tới cả đám như vậy Không muốn người khác sống nữa Trình chí siêu nói Mời bọn họ vào phòng cục trưởng Tôi sẽ tiếp họ ở đó Nhưng vừa dứt lời Phía hành lang chuyển đến tiếng ẩm mỹ Cảnh sát đợt sảnh tiếp dân cản không nổi Đành phải để mấy doanh nhân Chuyên gia, học giả tự đi tới phòng thẩm vấn Những người này cũng không cần cục hồi đáp Trực tiếp đòi thả hạ thượng Cả đoàn người rất nhanh đã sông tới đây Mới thấy trình Trí Siêu từ đằng xa Lập tức đi tới Cụ Trường Trinh, ông ở đây thực đúng lúc Chúng tôi nghe nói hạ tổng của tập đoàn Hoa Hạ Bị các người bắt về Không biết đã phạm tội gì Có bị lục soát thân thể Luật sư nói, nghi ngờ cảnh sát các người bức cung tra tấn Chúng tôi muốn gặp cô ấy Ông có thể đáp ứng không Người này Người này nói chuyện rộng oang oang Giá người cao lớn bệ vệ Chính là Tổng Giám đốc Hùng Hoài Hưng Trong lúc Hùng Hoài Hưng nói chuyện Một đám người cũng đi tới Cửa phòng thẩm vấn mở ra Có người lướt mắt nhìn vào bên trong Lì thế hạ thược Hạ Tống Người nọ vừa thốt lên Những người khác nghe được liền kéo nhau vào trong Trời mãn quán Tôn Trường Đức Cùng mã hiển vinh Xông vào trước tiên Hạ tổng à Cô không sao chứ Trong phòng thẩm vấn, Hạ Thược nghe bọn họ dẫn người tới lên đứng dậy. Cô vốn tưởng rằng ba người đến hộp tiền bảo lãnh, nhưng không ngờ bọn họ lại bày trận lớn như vậy. Cô đưa mắt nhìn kỹ mấy người vừa chen vào, lập tức nhận ra những gương mặt quen thuộc. Tổng giám đốc Hùng Hoài Hưng, Chủ tịch tập đoàn Thụy Hải, Hồ Quảng Tiến, chuyên ra hiệp hội thi họa của tỉnh Chu Hoài Tín, Lão Tam, nhà họ Chu, Chu Hoài chí trưởng ban quy hoạch của tỉnh, ngoài ra có có người của hiệp hội đồ cổ. Hôm nay có tổng cộng hơn 30 người tới, người nào hạ thượng cũng có ấn tượng. Từ doanh nhân đến nhân vật nổi tiếng trong xã hội, không ai không có sức ảnh hưởng cực lớn. Của lúc có nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội lên danh đến nộp tiền bảo lãnh hạ thượng khiến người của cảnh sát đều phát ngốc. Thành tỉnh, đặc biệt là thanh thị, trong khoảng thời gian này không ai không biết hạ thượng Nhưng bọn họ thực không ngờ cô lại có sức kêu gọi lớn như vậy. Chẳng phải chỉ được mời về Cục Cảnh sát hỏi chuyện sao Thế nào lại kéo tới Cả một đội quân hùng hậu như vậy Cục trưởng Trình chí Siêu không biết Những người này đều là khách hàng xem phong thủy của Hạ Thược Của giúp bọn họ giải quyết Không ít phiền phức Thậm chí có người chịu ân huệ của Hạ Thược Vì như anh em nhà họ Chu Lúc trước phần mộ tổ tiên nhà họ Bị đóng đinh sắt Cả bản không thuộc việc phạm Chu bình thường Lần ấy, Tùy Hạ Thược thu thủ lao Nhưng chuyện cứu mạng tuyệt đối không phải tiền có thể tính được Mấy thứ liên quan tới phong thủy khó nói hơn nhiều so với chuyện bình thường Người đến gặp cô phần lớn đều có chuyện cấp bách cần giải quyết Mà loại sự tình này không phải ai cũng biết Vì vậy, dù phong thủy sư giúp người có tính thủ lao Đối phương cũng sẽ vừa kính vừa sợ, không dám đắc tội Đối với hạ thược ngoại trừ kính sợ Mọi người còn thực cảm kích Bởi ngày thường nếu không phải vấn đề phong thủy đặc biệt quan trọng Cô đều tùy tay chỉ điểm không hề thu phí Trước giờ nếu gặp phải việc kiện tụng thị phi Ai cũng đều tránh xa Hôm nay vừa nghe mã hiển vinh gọi điện Lập tức cùng nhau tập hợp tại cục cảnh sát Thực ra ba người trần mãn quán Cô rất bất ngờ Bọn họ vốn tưởng không ai muốn dính dáng Nào ngờ điện thoại mồ hồi Hồ Hoài Hưng, Hồ Quảng Tiến không hề do dự Thậm chí không hỏi cụ thể chuyện gì Lập tức đồng ý giúp đỡ Điều này khiến mấy người trần mãn quán Giật mình sửng sốt Bình thường không hay gặp chuyện phiền phức Mới biết sức kêu gọi của một người lại lớn đến vậy Hôm nay coi như được mở rộng kiến thức rồi đây Vì nhìn lúc này Một nhóm hơn 30 người Cố chen vào phòng thẩm vấn Thấy Hạ Thược ngồi sau hàng rào sắt Liền xôi nổi hỏi Hàn Hạ Tổng à, cô không sao chứ Nhà đó bọn họ lục soát người cô ư Luật sư nói cảnh sát còn dụng hình Có thật không hả Hạ Tổng, không cần lo lắng Chúng tôi liên danh tới nộp tiền bảo lãnh cô Sau khi ra ngoài cần hỗ trợ gì Cứ việc lên tiếng Hạ Thượng thấy mọi người quan tâm Ở cần hỏi thăm Trong lòng cô cảm thấy ấm mát, mỉm cười nói Cảm ơn các vị Ân tình hôm nay tôi xin ghi nhớ Hạ Tổng, cô nói cái gì chứ Quá khách khí rồi đấy Thì đấy, ngày thường cô giúp đỡ chúng tôi Hôm nay nếu không tới Trong lòng chúng tôi cảm thấy không thoải mái Đúng, so với những gì Hạ Tổng làm cho chúng tôi Đây căn bản chẳng là cái gì Cô tuyệt đối đừng nghĩ nhiều Bằng không chúng tôi cũng ngại là sau không dám nhờ cô giúp nữa Ấy, tư lệnh tư, anh cũng ở đây ư Úi trà, thật là sớm bên anh đã tới Chúng tôi không lo lắng như vậy Có anh ở đây, hạ tổng có thể xảy ra chuyện gì chứ Đúng rồi, làm sao tư lệnh tư có thể bỏ qua Mọi người cười vang không ngừng Tuy có chút kinh ngạc khi gặp từ thiên giận ở đây Nhưng thế hạ tử không sao Trong lòng yên tâm rất nhiều Mọi người không khỏi nói đùa mấy câu Hạ thường mỉm cười Đổi giọng nói Cảm ơn mọi người tới đúng lúc Thực ra tôi gặp phải một chuyện đang phân vân Hay là mọi người giúp tôi ra chú ý đi Vừa nghe Hạ thường nói vậy Mọi người kinh ngạc Rồi nổi hỏi xem chuyện gì Trong phòng thẩm vấn Trình trí siêu cùng hai vị cục phó Triệu lưu lập tức giật mình Đội trưởng Tống sắc mặt thay đổi Trợn mắt nhìn Hạ thường Hạ thược mỉm cười, thong thản nâng cổ tay. Nhẹ nhàng cô nói. Hôm nay, sau khi được thẩm vấn từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, liền thành ra như thế này, mọi người nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Cô vừa chia tay ra, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Chỉ thấy cổ tay Hạ thược xưng đỏ thành một vòng do bị còng tay. Nghiêm trọng hơn, ra nơi đó bị cưa rách. Cổ tay cô trắng nõn mịn màng. Vết thương in hẳn như muốn đập vào mắt vô cùng nổi bật. Trần mãn quán không giữ được bình tĩnh. Ông ta quay đầu giận dữ trường mắt như đội trưởng Tống. Đau lòng giống như con cái nhà mình bị tổn thương. quy khí của ông xông thẳng lên đỉnh đầu. Đội trưởng Tống, các người dám ngang nhiên tra tấn bức cung. Đây tuyệt đối là tra tấn. Đội trưởng Tống, giải thích đi chứ. Hạ tổng của chúng tôi phạm tội gì? Mã hiển vinh, hai mắt đỏ ao chất vấn. Đến Tôn Trừng Đức ngày thường bình tĩnh là vậy. Hôm nay là lần đầu tiên hạ thược thấy anh phát hỏa. Chỉ đen gật đầu dằn từng chữ. Không cần biết tội gì. Pháp luật đều không cho phép tra tấn bức cung. Chỉ một câu thôi đội chứng Tống. Anh chờ nhận thư luật sư đi. Hồng Hoài Hưng thì tức giận trực tiếp sắn tay áo. Hay lắm dùng cả thư luật sư. Quá văn minh. Cảnh sát tra tấn không coi là sai trái. Vậy lão tử đánh người cũng không phạm pháp. Hồ Quảng Tiến cũng nói Lập tức tố cáo lên tòa án đi Không dám thì để tôi Cảnh sát thẩm vấn Thực đúng là thiếu giám sát Ngày mai tôi viết mấy bài Kêu gọi các giới chức trong xã hội chú ý Yêu cầu thẩm vấn công chính công khai Chú Hoài Tín vừa lên tiếng Mấy học giả bên cạnh lập tức hưởng ứng Bọn họ đều quên biết hạ thược Trong bữa tiệc trước hội diễn văn nghệ Biết cô là học trò cưng của giáo sư Chu Nên sớm coi cô như hậu sinh vãn bối Bắt đạt người của giới học giả bọn họ ư Đừng có hỏng Đến chung hoài trí Cũng nhìn phía cục trưởng Trình Trị Siêu Nghiêm giọng nói Cục trưởng Trình, cảnh sát vì dân phục vụ Cho dù là người bị tình nghi Cũng có nhân quyền Có tội hay không tòa án phán xét Từ xưa đến nay, dùng trọng hình ắt có nhiều tù oan Cảnh sát nóng lòng phán có thể thông cảm Nhưng không thể tra tấn bức cung Gần đây tỉnh ủy coi trọng tác phong làm việc của cán bộ Tôi thấy hình như chưa được các ngài quan tâm thực hiện Trình trí chí siêu nghe mà ủ hết hai tài Ông ta sớm biết đám người này khó đối phó Một hai người thì dễ dàn xếp Cả đám tòa nhân vật nổi tiếng trong xã hội Đại biểu cho giới trí thức Thượng lưu trong tỉnh Sự ảnh hưởng của bọn họ hợp lại Cảnh sát cũng không dám coi thường Cuộc phó chịu kinh ngạc không thôi Vừa rồi ông ta còn nghĩ Hạ thược tuổi trẻ nông nổi Không có lòng vị tha Sự sự thiếu chín chắn Với tính cách này sẽ đắc tội với nhiều người Nào ngờ ngay sau đó Có cả một đoàn toàn chủ doanh nghiệp lớn Của các nhân vật nổi tiếng trong xã hội kéo tới Lên danh yêu cầu bảo lãnh hạ thược Ông thực sự không nhìn ra Thiếu nữ này có quan hệ sâu rộng như vậy Cô vào lưu thì cười khẩy <cười> Dùng trọng hình Át có nhiều tủ oan Nói thì nói như vậy Nhưng cô ta đâu bị trọng hình Chẳng phải chỉ chảy chút da trên cổ tay thôi ư Đám người này cưng cô ta như bảo bối Không thấy chuyện bé sẽ ra to sao Lúc này, hạ thược tới mọi người đã nói hết những bức xúc phẫn nộ trong lòng. Cô mỉm cười nói. Tôi đã nói với đội trưởng Tống, hoặc là đang lời xin lỗi công khai trên báo tỉnh, hoặc là tôi xin giám định thương tật, triệu tập họp báo, công bố với phóng viên. Đội trưởng Tống vẫn chưa đồng ý. Người ở đây ai cũng hiểu xin lỗi trên báo tỉnh có hậu quả gì. Tuy nhiên so với việc mở họp báo công bố với phóng viên vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Lập tức có người nhìn phía đội trường tống lắc đầu thở dài ai bảo hắn ta có mắt không chồng đắc tội ve ai không đắp tội cố tình cho bà bà cô này hà thượng vừa nói dứ lời lập tức có người giúp cô gõ nhịp tôi chửi Đức nói mở họ báo đi hạ tổng lần này tập đoàn hoa hạ chúng ta muốn cục cảnh sát giải thích rõ ràng tôi lập tức an bài trẩn mãn quán nói tôi sẽ trở lại tới khi chuyện này giải quyết xong Sau này về Đông Thị còn có cái mà ăn nói với mọi người. Đúng đúng Hạ Tổng, họ báo như gọi chúng tôi, chúng tôi cũng tham dự, giúp cô đòi lại công bằng. Đúng đấy, nhất định phải kêu gọi xã hội chú ý chuyện này, yêu cầu Cục Cảnh sát có lời giải thích hợp lý. Nghe những người này nói, Cục trưởng Trình chí Siêu ra mặt nóng gian, xấu hổ như phía Hạ Thược. Ờ Hạ Tổng à, chuyện này chúng tôi nhất định cho cô lời giải thích. Có chuyện tra tấn, đó là do đội trưởng Tống làm sai Cứ làm theo ý cô Ba anh ta công khai xin lỗi trên báo tỉnh Chỉnh chỉ trí siêu ba đang dĩ thở dài Ngoài trừ cách này Có có thể làm gì khác sao So với mở họp báo Náo loạn đến mọi người đều biết Bên trên chắc chắn đích danh phê bình Cục trưởng như ông ta Cũng bị liền đới trách nhiệm à Ai bảo bọn họ coi thường thiếu nữ này Nhìn vào mạng lưới quan hệ Cũng như sức kêu gọi của cô ta Đế cục cảnh sát cũng không thể không kiêng kỵ ba phần. Nhưng quyết định như vậy, đội trưởng Tống sẽ mất hết tiền đồ, cảnh phục chơi người xem ra phải cởi bỏ. Thực không ngờ, buổi sáng mưu đồ thang quan tiến chức, buổi chiều bị lột cảnh phục. Đội trưởng Tống thực sự không thể chấp nhận đáng kích này. Ngã phịch xuống đất, hai mắt thẫn thờ, miệng thì không ngừng lầm bẩm Sao, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Ta không phục, ta không phục... Hắn lẩm bẩm, đối nhiên nhảy dựng lên là hét. Ta không phục, ta không phục. Ta làm cảnh sát nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Này vì một con nhóc miệng hôi sữa mà mất hết ư. Ta không phục, ta không phục. Cục trưởng trình trí siêu cao mày, Cục phó lưu thì quát lớn. Lão Tống, cậu hơi quá rồi đó. Tiếng quát lớn không thể khiến đội trưởng Tống im miệng. Hắn luôn mồm kêu là ta không phục, ta không phục. Chuyện gì thế này? Sao lại ồn áo như vậy? Lúc này đây, một giọng nói vô cùng uy nghiêm từ cửa truyền đến. Mọi người trong phòng thẩm vấn giật mình sửng sốt rồi nổi nhìn qua đó. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, thân mặc đồ vest từ cửa bước vào, khuôn mặt ôn hòa, giá người cân đối, trên mũi là cặp mắt kính, khoanh tay đi tới cho người ta cảm giác phong nhã, nhưng không kém phần uy nghiêm Hạ thược vừa thấy người này Từ tướng Mạo đoán ra ta là một quan chức Trán cao đầy đặn Mặt mũi sáng sủa vô cùng thành đạt Trước quan thực không nhỏ Hơn nữa ấn đường ông ta hồng luận Sắp tới sẽ có tin vui thăng chức Mà quan trọng nhất chính là Người này ngũ quan có điểm giống với Nguyên Trạch Kết hợp tướng Mạo cùng trước quan đặc thù Hạ thược lập tức kết luận Ông ta chính là cha của Nguyên Trạch Phó bí thư tỉnh ủy Nguyên Minh Đình Ông ấy tới đây làm gì chứ Nguyên, Phó Bí Thư Nguyên a ô, oh, sao ngài tới đây Trình chí siêu chấn kinh vội vàng tiến lên Đôi mắt liếc phía Hạ Thược Tim đập loạn xạ Phó Bí Thư sẽ không vì cô nhóc này mà tới đấy chứ Tuy nhiên, ông ta chưa hết kinh hãi Nghe được tiếng cười châm chọc Thưa náo nhẹ quá, sớm biết ở đây vui vậy Tôi đến sớm một chút Hạ Thược vừa nghe thanh âm này Để nhướng mày nhìn qua Chỉ thấy ngoài cửa Tân Hãn Lâm đi theo Nguyên Minh Đình Bề cạnh còn dẫn thêm vài người cụ ủy ban Thưa ký Tân Trình chỉ siêu trợn mắt Cảm thấy hôm nay sao mà quá ảo diệu sao anh ta cũng tới Cụ nhóc này dốt cuộc có bao nhiêu năng lượng Tân Hãn Lâm tùm tỉm cười Liếc mắt nhìn người trong phòng thẩm vấn Giọng điệu càng thêm châm chọc Sao cô trưởng trình không chào đón tôi ư à, Xem cậu nói kìa sao lại thế chứ Trình trí siêu vội vàng tươi cười Tuy nhiên trong lòng thấp thỏm không yên Nói đùa chứ Ai mà nguyện ý nhìn thấy người của ủy ban Bởi vì một khi bọn họ tìm tới cửa Thông thường chẳng phải chuyện tốt gì hết <cười> Ông cho đón tôi Tôi cũng tới Tần hãn lâm cười Dẫn theo mấy người của ủy ban tiến vào Nhìn phía mấy người trình trí siêu Cô phó lưu Thuộc hạ của ông làm bậy để dân oán Không có gì nói chứ Chuyện liên quan tới vụ án tạo lập Bên chơi có quyết định Từ hôm nay trở đi, ông cùng với đám thuộc hạ của mình, toàn bộ tạm thời cách chức điều tra, chúng tôi sẽ phái tổ chuyên môn làm việc. Tân, thư ký Tần. Cục phó Lưu sắc mặt trắng bệch. Đội trưởng Tống vốn đang ở phía sau kêu gào không phục, lại ngã ngồi xuống đất lần nữa. Lúc này, hai mắt hắn đờ đẫn như cá ươn, đám thuộc hạ của hắn, ngây ngốc đứng tại chỗ. Nháo danh nhân, cùng học giả Liên danh tới nộp tiền bảo lãnh Hạ thượng cho phòng thẩm vấn Cụ Trấn Kinh Họ không ngờ lại gặp nguyên binh đình của Tần Hã Lâm ở đây Nghe ý tứ trong lời nói, chẳng nhẽ hai vị này cũng tới vì Hạ Tổng ngơ Mọi người sôi nổi nhìn phía Hạ thượng ánh mắt vô cùng kinh hãi Mã Hiển Vinh có chút cười khổ, sớm biết Hạ Tổng quan hệ thâm sâu như vậy Hạ tất cái huy động nhiều người, gióng trống khô chiêng rầm rộ tới đây Nguyên Minh Đình chính là phó bí thư tỉnh ủy Ông ta đích thân tới hỏi án kiện Có có trọng lượng hơn tất cả các doanh nhân Học giả ở đây gộp lại đừng thấy Tần Hãn Lâm Chỉ là thư ký tỉnh ủy mà xem nhẹ Sơ lưng anh ta là phái họ Tần Anh ta là cháu đích tôn Của Tần Lão ở Bắc Kinh Phía sau chính là ủy ban trung ương Có anh ta ở đây Đám người của cục cảnh sát có không tim đập chân run à Lúc này quả nhiên người Minh Đình lướt mắt nhìn hạ thượng Quay sang hỏi Trình Trí Siêu Cục trưởng Trình Lúc tôi vừa tới Nghe mấy đồng chí ngoài sảnh nói Trong phòng thẩm vấn Có trường hợp bị tra tấn bức cung Do nhân trong tỉnh liên danh tới yêu cầu thả người Có việc này không Tình huống hiện trường quá rõ ràng Ông ta hỏi như vậy Bất quá chỉ cho có lệ Sang mặt Trình Trí Siêu lập tức trắng bệch Kinh hãi nhìn hạ thược Ấp úng gật đầu Quả nhiên phó bi thương nguyên tới Là vì cô nhóc này Cục phó triệu cũng nhìn phía hạ thược, ông ta thực không nhìn ra, rốt cuộc cô có bao nhiêu năng lượng. Nên phó bí thư nguyên cũng không quản ngại đích thân đến đây, có cả thư ký tần nữa. Khẩu đợi hai người giải thích, trên bãn quán liền nâng cổ tay hạ thược nói rằng Phó bí thư nguyên à, thư ký tần, các người tới vừa đúng lúc, nhìn tay hạ tổng của chúng tôi mà xem, đây là kết cục cục cảnh sát tra tấn bức cung. À, phó Bí Thư Nguyên Thư Ký Tần Là do đội trưởng tống xử lý có chút sơ sót Tôi đã lệnh cho anh ta ngày mai Phải đăng lời xin lỗi công khai trên báo tỉnh Trả lại công đạo cho Hạ Tổng Chuyện này cục cảnh sát nhất định cho Hạ Tổng Lời giải thích hợp lý trình chỉ, chỉ siêu tát một hồi lạnh Vốn tưởng hôm nay Cùng hai vị phó cục tới đây xử lý chuyện này Để có thể êm xuôi Nào ngờ nhiều người kéo tới như vậy Nguyên Minh Đình Cụ tần hãn lâm Đưa mắt nhìn cổ tay Hạ Thược Nghe sau đó cả hai khẽ cao mày Cục trưởng Trên Nga Đăng báo xin lỗi không chỉ là hình thức Nhất định phải tiến hành kiểm điểm sâu sắc Tôi thấy công khai xin lỗi trên báo tỉnh là rất cần thiết Cơ quan chức năng chúng ta phạm sai lầm Thái độ kiểm điểm rất quan trọng Không chỉ trịnh trọng xin lỗi đương sự Còn phải tiếp nhận sự giám sát phê bình từ công chúng Tránh những chuyện tương tự xảy ra lần nữa Trên báo tỉnh ngày mai Tôi không hy vọng nhìn thấy mấy lời lẽ đùn đẩy trách nhiệm Cũng như dở giọng quan chức Phải chân thành mà xin lỗi Giải thích rõ ràng với công chúng Sai ở đâu Quyết tâm chỉnh đốn cải cách ở đó Lời Nguyên Minh Đình có thể nói là rất nặng nề Rõ ràng muốn dồn cục cảnh sát Và thế không còn đường để lui Mọi thoái tác đều không cho phép Để một chút thể diện không trừ lại Một khi báo lên tỉnh Cục cảnh sát chờ bị công chúng chỉ trích là vừa Trình trì siêu cười khổ gật đầu Làm gì có có thể thương lượng chứ Đây chính là chỉ thị trực tiếp của phó bí thư tỉnh ủy. Tiếp theo, một hành động của Nguyên Minh Đình khiến toàn bộ phòng thẩm vấn giật mình. Ông ta nhìn Hạ Thượng một cái, sau đó chuyển ánh mắt qua chỗ Từ Thiên Giận, gửi đầu nói. từ lệnh Từ à, cậu xem xử lý như vậy hài lòng chưa? Nếu có chỗ nào chưa vừa ý, cứ việc đề nghị. Tỉnh có thể sửa lại, nhất định sửa lại. Một câu nói ra, mọi người trận mắt kinh hãi, sôi nổi quay đầu nhìn phía từ thiên giận. Nếu không phải Nguyên Minh Đình lời tiếng chào hỏi, mọi người ở đây đều đã quên sự có mặt của anh. Kể từ khi anh tới, ngoại trừ mấy lời ngắn gọn lúc đầu, nửa chừng ra ngoài lôi hai nhân viên quán bar và đưa chứng cứ, liền không nói một lời. Anh luôn đứng trước cửa phòng thẩm vấn, ngăn cách hạ thược cùng mọi người bên ngoài, không ai được tiếp xúc trực tiếp với cô. Anh như môn thần chân giữa cửa Ngoài phòng mọi người chen chúc Một mình hạ thược ngồi trong Không ai có thể chạm vào cô Chứ đừng nói gì đến hành hung công kích Nơi giam cầm thẩm vấn trước kia Lúc này trở thành pháo đài Từ đối an toàn bảo vệ cô Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vừa rồi Trình trí siêu cùng cục phó triệu Ứng phó không suể Làm gì còn tâm tình để ý tử thiên giận Nhưng lúc này Ngày Nguyên Minh Đình chào hỏi anh Hai người giật mình nhớ Cảm thấy mình quá sơ sót, trong lòng không khỏi nhấp nhộn. Vừa rồi, lời phó bí thư nguyên nói có ý gì chứ? Không chỉ cục trường trình của cục phó chịu nhận ra điểm không thích hợp, mà hơn 30 doanh nhân học giả cho phòng thẩm vấn cũng cảm thấy điều này. Cơ bậc trong đảng bộ thực sự không giống như trong quân đội. Nhưng nếu muốn so sánh, vị trí tư lệnh quân khu tỉnh của Từ Thiên Dận có thể nói là tương đương chức phó bí thư tỉnh ủy của Nguyên Minh Đình. Nếu đã ngang hàng, Nguyên Minh Đình nói ra mấy câu như Tỉnh có thể sửa lại, nhất định sửa lại Từ thế liền trở nên thấp hơn đối phương Điều này thực không thường thấy Có người lập tức nhớ tới lời đồn về Từ Thiên Dận Họ nói có thể anh là cháu đích tôn của đại nhân vật ở Bắc Kinh Tuy nhiên trước giờ không có gì chứng thực Bởi vậy tuy mọi người không dám đắc tội Từ Thiên Dận Nhưng không có chuyện này là thật Vừa rồi xem lời nói cùng thái độ Nguyên Minh Đình Có phải ý tứ gì không? Cả đám người ngây ra nhìn chằm chằm tử thiên dận, muốn xem rốt cuộc ai có thân phận gì. Giang mặt tử thiên dận lạnh lùng không đổi, trước sau ngắn gọn một câu. Cô ơi nói sao thì làm thế? Lời vừa thốt ra, cả đám người đang nín thở vảnh tai nghe ngóng, liền không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Đặc biệt là những người gặp qua tử thiên dận tại vũ hội Giáng sinh của tập đoàn Hoa Hạ. Nguyễn Bình Đình cũng liếc nhìn hạ thường một cái Ánh mắt thâm sâu Tựa như có chút kinh ngạc Vì từ thiên dận coi trọng cô như vậy Đương nhiên là vậy Điều này xin tư lệnh tứ yên tâm Nếu chúng tôi làm gì sai Sẽ lập tức sửa đổi Lão thủ trưởng cũng đừng nói qua Dù thời đại khác nhau Nhưng tinh thần chấp hành kỹ cương pháp luật không hề thay đổi Bất kỳ lúc nào cũng phải biết tôn trọng người dân Nguyễn Minh Đình luôn ghi nhớ lời dạy Nhiều năm qua không dám quên Nếu tư lành từ gặp lão thủ trưởng, xin giúp tôi truyền lời. Ở thanh tỉnh những chuyện như vậy sẽ được giải quyết triệt để, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của lão nhân ra. Lời Nguyên Bình Đình nói vô cùng khẩn thiết, rõ ràng xuất phát từ nội tâm. Tần Hạ Lâm đứng một bên bật cười, lệ tiếng trêu chọc không đúng lúc. ở bị thư nguyên à, ông tìm tiểu tử này truyền lời, không bằng kêu tôi thì hơn. Tính cậu ta chẳng mặc ít nói Ông đừng mong cậu ta hé răng trước mặt lão gia tử Không giống tần hãn lâm có tâm tình trêu chọc Tất cả mọi người ở đây thở dốc vì kinh ngãi Bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ Mọi người trợn mắt thực lớn Nhìn chằm chằm tự điên giận Tim đập thình thịch Hiển nhiên bị tin tức bom tấn này Oanh tạc đến choáng váng đầu óc Lão thủ trưởng à Đó Đó chẳng nghĩa là suy đoán trong thời gian vừa qua là đúng ư Nguyễn Bình Đình nói vậy, Tần Hãn Lâm cũng nói vậy đương nhiên không sai vị thiếu tướng tư lệnh quân khu tỉnh trẻ tuổi này thực sự là cháu đích tôn của lão thủ trưởng ở Bắc Kinh à mà lão thủ trưởng họ tư này là ai chỉ là người có công lớn trong việc thành lập nhà nước Cộng Hòa từng nhậm chức chủ tịch nước so với những vị nguyên lão qua đời lão nhân gia hiện giờ còn đang hoạt động gia tộc bọn họ hai ba đời làm chính trị trung tâm quyền lực quốc gia Chân chính nằm trên nóc nhà bọn họ Nửa ngày không ai nói chuyện Phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ Cũng không biết có bao lâu Trình trí Chí siêu ôm ngực Hai mắt tối sầm Ông ta tiếp đãi vì đại thiếu gia này lâu như vậy Vẫn không biết thân phận của anh Thời điểm các doanh nhân Trong tỉnh liên doanh mỗi gặp cục trưởng Ông ta bị chấn kinh vì mạng lưới Quan hệ sâu rộng của hạ thược Lúc biết phó bí thư nguyên Cụ thư ký tần tới đây Ông ta cảm thấy không thể tin nổi Nhưng không ngờ Nhân vật chính lợi hại đã sớm xuất hiện Cục phó triệu kinh ngãi Nhìn phía hạ thược Cháu đích tôn của lão thủ trưởng từ Cháu đích tôn của tần lão Do nhân học giả có tiếng trong tỉnh đều ở đây Mạng lưới quan hệ của thiếu nữ này Quả thực quá dọa người Từ nay về sau ở thanh tỉnh Có có người dám động vào cô ta sao Nhìn tàu lập thì biết Một tên tàu lập Bất quá chỉ là em vợ của bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên, xưng bá ở thanh tỉnh nhiều năm, chẳng ai dám động vào hắn. Nhưng giờ so với Hạ Thược, hãi cán bản không là cái gì. từ Thiên Dận chính là cháu Đích Tôn của vị khai quốc công thần, người trong gia tộc ai cũng giữ chức vụ quan trọng, thực sự là hào môn chính trị. Tuy chỉ mình anh lan lộ cho quân giới, nhưng cũng là bậc kỳ tài. Cục pháo lưu của đám người đội trưởng Tống sớm ngây dại, sắc mặt trắng bệch không giọt máu. Lần này chắc chắn tiêu đời Người sang mắt đều có thể nhìn ra Từ thiên giận nâng niu hạ thượng như bảo bối Thế mà bọn họ lại phái người bắt bớ Giam cầm cô Có khiến cô bị thương à Trong phòng thẩm vấn Người của ba nhà tới báo án Cả không cần phải nói Thời điểm các doanh nhân học giả tiến vào Bọn họ bị dồn vào một góc Từ đó tới giờ không có cơ hội lên tiếng Bọn họ chứng kiến Hết thảy mọi biến đổi Thấy hết người này lại người kia tới, người sau có trọng lượng hơn người trước, ai cũng vì hạ thượng mà tới. Thân là người báo án, cuối cùng trở thành kẻ vô khống, con cái đều chờ bị thẩm vấn. Nhìn người khác dư nhìn chính mình, tâm tình phức tạp không thôi. Bọn họ giàu dĩ, nhưng có người thì vô cùng hưng phấn. Ông ngoài hưng thích thú vỗ trá một cái. Ai ô, lão hùng tôi đã gặp mặt tư lệnh từ mấy lần, Còn ăn chung bữa cơm. Cái này thật đúng là duyên phận mà. À, nói ra chắc chẳng ai tin đâu. Tư lệnh từ thực sự thực sự là cháu đích tôn của lão thủ trưởng. ư Chủ Hoài Tiến chẳng mắt thực lớn. Miệng hà hốc chưa kịp khép lại. Hồ Quảng Tiến càng không cần phải nói. Ông ta ôm ngực. Cảm giác như bệnh tim sắp phát tác. Trước kia mọi người suy đoán đồn đãi là một chuyện. Nhưng sau khi được chứng thực đã là chuyện khác. Về mặt trên mãn quán tôn trường Đức Cụ mã hiển vinh, cụ không giấu nổi về kinh ngạc. Bọn họ đồng loạt nhìn phía hạ thược. Sau khi bọn họ biết tâm ý của tư lệnh từ đối với hạ tổng đã rất chấn kinh. Nhưng giờ phút này mới biết cái gì gọi là khiếp sợ. Do hạ tổng quen biết một đại nhân vật như vậy. Đây chính là hào môn quý tộc thực sự. Trong lòng ba người đầy thắc mắc, mọi người ở đây cũng không khác gì. Nhưng lúc này, ai có có tâm tình hỏi tới chứ? Dù sao, sự thực chỉ có một. Đó chính là ở thanh tỉnh, không thể động và tập đoàn hoa hạ Cụ mày hạ tổng không giống như tàu lập Sẽ gây hại một phương Tuy nhiên từ nay về sau Nên biết điều mà cung kính bà cô này Chỉ trí siêu Cụ cục phó chịu không dám có nửa cầu oán hận Đừng nó là đăng tin xin lỗi trên báo tỉnh Cho dù hạ thược muốn mở cuộc họp báo Hay yêu cầu bọn họ tự mình xin lỗi Trên các phương tiện truyền thông Bọn họ không dám từ chối Chỉ trì tỏ vẻ muốn xử lý nghiêm khắc đội trưởng Tống, cùng những cảnh sát liên quan, đồng thời lập án điều tra việc nhà họ Trình, họ nghiêm, cùng họ hứa thông đồng vu khống, hãm hại hạ thượng Nhiều đàn kỳ xối dục người khác, bỏ thuốc mê, có ý đồ khống chế, mưu sát. Chỉ minh có liên quan đến việc mua bán thuốc cấm, tham gia chuốc thuốc mê hại người. Hứa việc là đồng phạm, có ý tổn thương người khác. Tiếp theo, nhiều đàn kỳ được đưa tới bệnh viện chạy chữa, Chính Minh của hứa viện lập tức bị bắt giam Chờ thẩm vấn Ông chủ trình, ông chủ hứa không biết phải làm sao Vừa giận vừa xấu hổ Không có mặt mũi nào xin Hạ Thược nể tình Chỉ biết trơ mắt nhìn cô Cùng những doanh nhân học giả trong tỉnh Cả mấy vị lãnh đạo cục cảnh sát Lục tục kéo nhau ra ngoài Trước khi ra khỏi cục cảnh sát Hạ Thược lại long lân bị tịch thu Tuy biết con dao của mang Tùy thân là dụng cụ bị quản chế Nhưng cũng chẳng ai nói gì Lúc lên xe, từ Thiên Dận mở cửa cho Hạ Thược, trước mặt mọi người khóa đai an toàn giúp cô, lúc này mới ngồi vào ghế điều khiển. Những việc này với anh sớm thành thói quen, tuy nhiên khi đám người đứng tiễn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Trước khi xe rời đi, Cục trưởng Trình trí Siêu còn đảm bảo cùng Hạ Thược vụ án có tiến triển gì nhất định thông báo với cô. Đối với án kiện này, Hạ Thược không hề lo lắng, trong phòng khách sạn không có camera theo dõi. Cho dù có 3 người Trình Minh tố cáo cô Không đủ chứng cứ Hôm nay mọi chuyện loạn tới mức này Bọn họ không thể làm việc thiên vị trai pháp luật Cục cảnh sát không tìm được chứng cứ Sẽ không dám lần nữa đổ tội lên đầu cô Tội mà Trình Minh Nghiêm đàn kỳ Của hứa viện phạm phải Đã được xác định Hạ Thược ngồi trong xe thở dài Cả một ngày lăn lộn cuối cùng đã xong Chuyên xe nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát Để một ngày ẩm mỹ ngăn cách bên ngoài Giờ phút này trong xe yên lặng không tiếng động Hạ Thược mới cảm thấy thư giãn Quả nhiên cô thích an tĩnh Ngày hôm nay thực sự quá sức Nhưng khâu khí càng yên tĩnh Càng làm giác quan con người trở nên nhạy bén Hạ Thược không khỏi nhìn phía từ Thiên Dận Cảm thấy anh thực sự quá im lặng Trong cuộc cảnh sát Bọn họ cơ bản chưa nói chuyện Tới lúc lên xe anh cũng không mở miệng Với tính cách của từ Thiên Dận Hạ thược nghĩ, ít nhất sau khi đóng cửa xe, anh sẽ ôm cô một cái mới đúng. Nhưng anh không hề mở miệng mà trực tiếp lái xe rời đi. Ánh sáng trong xe ảm đạm, góc mặt anh nổi bật những đường sắc bén, bàn tay giữ lái đủ đầy gân xanh, rõ ràng đang xiết rất mạnh, bờ môi mím lại giống như dao nhỏ. Chiếc xe đi thẳng tới bệnh viện tỉnh, tuy cổ tay Hạ thược chỉ bị chày xước nhưng cần xử lý một chút. Từ thiên dẫn nói y tá chuẩn bị dụng cụ, Lúc bồi thức khổ trùng, anh không cần y tá Tự mình dùng bông thấm cồn Cẩn thận lau rửa vết thương Cách anh xử lý vết thương Vô cùng khéo léo thuần thục Xem chừng thường xuyên luyện mà thành Y tá đứng bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc Ngưỡng mộ nhìn hạ thược Xong xuôi Từ thiên dận qua quầy lấy thuốc Sau đó lái xe đưa cô về khách sạn vọng hải phong nghỉ ngơi Tới phòng Chuyện thứ nhất anh làm Chính là bảo cô đi tắm rửa tẩy xuôi Sau đó gọi điện thoại cho phục vụ đưa cơm lên tận phòng Từ lúc trở về đến giờ Anh không hề nói với cô một lời Chỉ lặng lặng chăm sóc Nhìn cô ăn cơm, xế tóc cho cô Tiếp theo bế cô lên giường đi ngủ Từ thiên dẫn đáp chăn cho Hạ Thược Còn mình nằm bên ngoài Quân trang không đổi Anh nhắm mắt lại Nói lời đầu tiên từ khi rời cục cảnh sát Ngủ đi Hạ Thược cắn môi Lúc này sao cô có thể ngủ được chứ Sư huynh Cô dựa đầu vào vai anh Thử ngọt ngào mỉm cười Chàng trai ngắm nhìn hai mắt Làm bộ không để ý tới cô Hạ thược giờ khóc giờ cười Có người này có muốn chơi trò giận dỗi à Sư huynh Thử xin lỗi đã khiến anh lo lắng Hạ thược ôm cánh tay từ Thiên giận sát vào người anh Ngương mắt cười nói Hôm nay em cũng rất tức giận Muốn trừng phạt đám người đó Nhưng hôm sau là hội diễn văn nghệ Sau đó lại về quê ăn Tết Em đâu còn tâm tư nghĩ nhiều tới bọn họ Vốn định qua năm mới Xem trường học xử lý thế nào Kết quả xảy ra chuyện này Khiến anh lo lắng thực xin lỗi Lúc này Từ thiên giận mới mở mắt Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô thực lâu Trầm giọng nói Trần bán quán điện thoại Nói em bị vu cáo Bỏ thuốc mê hại người Hạ thực vừa nghe liền hiểu chuyện Tuy cô không biết vì sao Trần mãn quán Có số điện thoại của sư huynh Nhưng khi đó chắc ông cũng không biết Cụ thể cô gặp chuyện gì Vừa nghe luật sư nói Liên cuốn quý gọi cho tử thiên giận Có thể tưởng tượng Sau khi nghe lời này lo lắng thế nào Cô thực bội phục anh Tình huống như vậy có thể bình tĩnh Tìm được quán bar chỉnh minh mua thuốc mê Có đem cả người lẫn chứng cứ tới cục cảnh sát Nhưng cô biết Lúc anh làm hết thảy chuyện này Trong lòng đương nhiên vô cùng nồn nóng Hạ thực chép mắt Làm lại lần nữa Sư huynh thực xin lỗi Không cần Tử thiên giận khẽ nói, tự hồ càng không vui giờ như anh thực sự không muốn nghe cô nói vậy Anh vươn tay vốt tóc cô Thành âm có chút giận dỗi Từ nay về sau không được giấu anh Hạ thượng mỉm cười gật đầu Vâng một tiếng Ngủ đi Tử thiên giận nghiêng mình đắp chăn lên người hạ thượng Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ôm cô vào lòng Cả ngày vất vả Hạ thượng đương nhiên mệt Cô thấy tử thiên giận không tức giận liền nhẹ nhàng thở vào Tính ngủ một giấc trước, sau đó mới nói chuyện với anh, xem xử lý đám người đó thế nào. Cho đến trước khi ngủ, Hạ Thược có đang suy nghĩ. Ông chủ trình, ông chủ hứa không nói. người phu nhân không phải loại người hiền lành. Ngày mai cô sẽ tìm cách khuấy động công ty ba nhà đó, để cho bọn họ không có cơ hội trở mình. từ nay về sau không tìm cô gây sự nữa. Thế nhưng cô không biết, trong lúc cô đang chìm vào giấc ngủ, sắc trời bên ngoài dần trở nên đen, đen kịt Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng hít thở đều đều. Chàng trai đang nằm bên cạnh cô chợt mở mắt, ánh mắt đen sâu thẳm, bồ thành vô tức xuống giường, rời khỏi phòng.